các bạn đang nghe tại đọc truyện gửi lại thì tôi nói thật lòng với bạn là như thế này <cười> mình bận thì anh chị em cũng biết mình rất bận thậm chí còn những tác giả thân từ lâu rồi như thằng hồng dung á thân mấy năm nay rồi ở rồi chỗ mạnh ninh với vương quyền đó các em nó biết chuyện nó gửi anh lão tũn thậm chí mình bận đến mức mình còn chả đọc mình cứ vứt để mình cãi tao bận đó <cười> tao bận đó, mà đấy là mình nói thật bởi vì mình rất là bận thậm chí có một số tác giả mình đã mình đã đủ để tin tưởng thì mình hỏi thẳng luôn chuyện này anh có đọc được không đây nó bảo tác giả các em thân nó bảo có anh ơi là mình đọc không không trách thật sự là mình rất bận nó mới là như thế Nhá. vì thế nên là nó thật lòng là tôi biết là anh chị em có những bạn quý Có những bạn tin tưởng thì nhờ mình tư vấn chuyện Nhưng nó thật lòng là có những lúc mình bận Thì anh chị em phải sức thông cảm cho Mấy hơn nữa là tôi cũng không tôi, tôi không tôi đã bảo rồi Tôi không có tài năng viết Cho nên là Tôi không thể nào tư vấn cho anh chị em tốt được đâu Chi bằng Chi bằng anh chị em cứ đi hỏi các tác Tham khảo ở các tác giả khác Những tác giả đã viết cứng tay Thậm chí nếu như có thể bắt mối thì hỏi những cái tác giả lớn. Họ đã có cái kinh nghiệm viết nhiều năm thì họ sẽ tư vấn cho anh chị em tốt hơn tôi nhiều. Đó. Thì đấy là nói thật. Đó. Chứ nói thật lòng nếu như các bạn cứ viết được một ít sau đó các bạn lại ném tôi đọc sau đó là tôi lại phải lộn lại tôi phản hồi với các bạn để các bạn sửa sau đó là lại đọc, đọc để xem chỗ này vẫn chưa được. Em ơi lại sửa thì nói thật lòng là mình không Mình nếu như mình làm như thế thì mình không có thời gian để mình thu âm các cái chuyện khác, mình không có thời gian để làm công việc của mình. nhá, mình nói thật lòng đấy. Tôi không có thời gian. Ví dụ anh chị em cứ viết xong gửi tôi đọc, tôi bảo được, lấy anh em mình làm việc. Có thể là không hợp. Tôi không hợp đọc. Đó. Thì thì vui vẻ bạn có thể gửi cho MC khác biết đâu người ta hợp thì người ta lại đọc đấy chứ còn để mà mà cứ sửa cho các bạn sau đó là thấy nó các bạn sửa rồi nhưng mà biết nó thật ra là mỗi một người có một cái cách tư duy riêng có một cái lối tư duy riêng thì tôi cũng không thể nào mà tôi cứ suốt ngày tôi tôi ngồi tôi sửa mà tôi tôi không có đủ trình độ đâu anh em ạ thật sự tôi không có đủ trình độ để làm cái việc đó nhá hảo lương mình đã đọc xong chuyện rồi bạn có thể kéo nút tua để nghe từ đầu đây là sang phần chém gió rồi tôi không có đủ trình độ đó ok các bạn cứ viết mình thấy ok chúng ta làm việc còn nếu không ok thì các bạn có thể là viết những tác gửi cho những tác những mc khác hoặc là ở những các tác phẩm khác chúng ta sẽ có những cái nếu như chúng ta hợp Cái cách diễn đọc của nhau Thì chúng ta lại Tiếp tục làm việc Thì cái việc đó nó hết sức bình thường Chứ không tức Thứ nhất là tôi không đủ trình độ Thứ hai là tôi không đủ thời gian Thế nên bạn phản biến chung hết sức thông cảm Tôi nghĩ rằng là bạn hiểu Những cái điều đó từ cái lần trước Chứ nói thẳng ra nếu để mà tôi Bạn viết đoạn đầu Như tôi đã nói bạn rất là tốt Nhưng sau đó bạn dường như là bạn bị quấn ra một cái một cái dòng sai lầm tôi thì quan điểm của tôi là tôi không, tôi không viết đến thằng mai việt hà để đích danh tôi làm cái thằng cùng hung cực ác làm cái thằng cực kỳ mất dạy làm cái thằng khốn nạn nhất trên đời không tại sao ta ai mà tự đi bôi xấu mình đâu không người ta còn xấu xa đê tiện bỏ sư người ta còn chối người ta còn trả thêm nhận đúng không đấy là nói thật Đó. thôi cái cái cái vụ mà ly dị kia thì anh em mình gác lại đi tại vì cái này nó đang quan trọng thì mình nói trước cái vụ ly dị ngày mai chúng ta nói ok cái này nó quan trọng thì mình nói trước mình nói rõ ràng luôn để anh em tác giả anh em khẻ đôi lúc anh em khẻ là tốt nó làm cho cái chuyện của mình nó mang cái màu sắc hơn nhưng mà thứ nhất là chọn đối tượng khẻ nó vui vẻ đúng không kệ để người ta người tắt cái cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện